Phối hợp ba thanh linh bảo trưởng kiếm, uy lực đạt tới nghe rợn cả người tốc độ, vẹn vẹn là kiếm trận chi huy là được quét ngang sơ dài tụ linh. Dương tú tay phải một lần hành động, lâm bổ má xuống. Trên bầu trời ba thanh thượng phẩm linh kiếm, đồng thời chém ra một đạo kiếm quang, từ trên trời răng xuống. Tư mã lâm phong hươi thương liền ngăn cản, linh bảo trưởng kiếm cũng thu hồi phòng ngự. Frank! Frank! Frank! Ba tiếng bạo hưởng, cùng còn là cùng trong nháy mắt văng lên, linh bảo trưởng kiếm bạo lui.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 3 tiếng bạo hưởng, kim quang bắn ngược mà quay về, Dương Tiệm Linh bảo trưởng kiếm, bị chấn trở về. Dương Tiệm trên mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn công ra linh bảo trưởng kiếm, huy lực mạnh, tú linh cảnh tam trọng, ít có người có thể chống lại, lại bị kiếm trận chí lực, một kích liền trấn hồi. Lôi đài tứ phương, chúng hổ bối thiên tài, chúng người đang xem cuộc chiến võ giả, nguyên một đám nhìn không chuyển mắt nhìn xem trên lôi đài chiến đấu, sợ nháy mắt tụ bỏ lỡ một trong ngáy mắt. Các cao bên trong, chúng huyền quân cường giả cũng nguyên một đám thần sắc chuyên chú.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 thì triển ra toái ngọc kim nguyên kiếm pháp, thứ dai kim chi kiếm đạo chân ý vận dụng. Dương Tiệm kiếm pháp xuất thần nhập hóa, mỗi từng chiêu từng thức đều không thành chương pháp, nhưng tùy tâm sở dụng, kim sắc kiếm quang tung hoành tư phương, cùng linh bảo trưởng kiếm phối hợp, cùng Dương Tú ba thanh linh bảo trưởng kiếm, đại chiến. Ưu tính toán không sử dụng linh bảo trưởng kiếm, Dương Tú thực lực, tại tụ linh cảnh tam trọng trong cúng bài đỉnh tiêm cấp độ. Kiếm thuật của hắn huyền diệu, kiếm thể, kiếm mạch, kiếm cốt chi lực bộc phát đến cực hạn.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 Dương Tú trong lúc đó buộc phát ra một cố kinh thiên động địa kiếm thế. Kim, Mục, Thủy, Hòa, Thổ, Phong, Lôi. Bảy loại tứ dai kiếm đạo chân ý, đồng thời buộc phát, cùng kiếm trận dung hợp cùng một chỗ, làm cho Tam Quang Đồng chân kiếm trận uy thế, lập tức trương lên một đoạn. Trước khi, Dương Tú chỉ là động thắng được trận pháp cơ bản uy lực, dùng nguyên khí tồi động trận pháp. Hiện tại, Dương Tú sáp nhập vào bản thân kiếm đạo linh mộ, bảy loại tứ dai kiếm đạo chân ý cùng kiếm trận dung hợp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 Dương tiệm còn có thắng khả năng. ngăn không được, tự nhiên là hết thể đều hết. Ken, ken, ken. Ba đạo tiếng nổ vang, liên tục văng lên. Dương tiệm linh bảo trường kiếm, chặt đệ nhất chuôi liệt nhật chi kiếm công kích, đang cùng thứ hai chuôi Hạo nguyệt chi kiếm va chạm thời điểm bị đánh bay, thứ ba chuôi minh tinh chi kiếm cùng dương tiệm trong tay tứ dai linh binh trường kiếm đụng vào nhau. Dương tiệm cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng trùng kích mà đến, trong tay linh binh trường kiếm mánh liệt liệt chấn động.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 Thiên Võ Huyền Quân, Thụy Dương Huyền Quân cùng Cơ trường Tiêu đổ Ước đều thua. Thiên Võ Huyền Quân khá tốt, chỉ là thua 100 vạn tứ phẩm linh thạch, ném cái thể diện mà thôi. Mà Thụy Dương Huyền Quân xuất ra 4 kiện bảo vật tất cả đều giá trị bất phàm, đối với tụ linh cảnh võ giả mà nói đều là cực kỳ trân quý bảo vật, hiện tại toàn bộ đều muốn bại bởi Cơ trường Tiêu. Nhất làm cho Thụy Dương Huyền Quân thống hận, là Cơ trường Tiêu xuất ra Huyền Giai Linh Bảo, hắn đã coi là đã vật. Một kiện Huyền Giai Linh Bảo a.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 Hắc Sơn Huyền Quân cũng đứng lên, nói: "Ngụy Quân, Thiên Võ Huyền Quân nói có lý, Dương Tú dám ở Xuân Hoa Hiến bên trên không tôn, có thể thấy được người này là là người kiêu ngạo, loại người này." Dương không quen Bạch Nhãn Lang a, vì đại Ngụy An Uy, sớm ngày trừ chi thì tốt hơn. Ba đại thế gia ở bên trong, quý chỉ thế gia là luyện khí thế gia, Hắc Sơn Huyền Quân là luyện khí sĩ, hắn cũng không muốn xem đến lớn Ngụy còn có cái khác luyện khí sĩ quốc khởi. Ví dụ như Cơ Trường thiêu. lại ví dụ như Dương Tú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 Đau đớn kịch liệt làm cho Dương Tiệm toàn thân đều run rẩy lên, nhìn xem Dương Tú mặt đầy hoán hận chi sắc. Ngụy Tây Nguyên chọn Dương Tiệm mấy trô huyết đạo, cho Dương Tiệm uy hạ một khỏa chữa thương đang được, vung tay lên, liền có hai cái cấm quân binh sĩ lên lôi đài, đem Dương Tiệm giơ lên sùng dưới. Ngụy Tây Nguyên lớn tiếng tuyên bố, trận chiến này, Dương Tú công tử thắng, chúc mừng Dương Tú công tử, quang vinh trèo lên xuân hoa yến thứ nhất, cũng chúc mừng tiên kiếm tông Dương Tiệm, đạt được xuân hoa yến thứ hai. Dương Tú công tử. Dương Tú công tử.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 Bất quá, Ngụy Nguyên Xương nhân khí cao, có nàng xuất hiện, thật ra khiến đang xem cuộc chiến đám võ giả nhất lên không ít tinh thần. Một trận chiến này, không có bao lâu liền phân ra thắng bại, Ngụy Nguyên Xương thực lực càng tốt hơn, như tất cả mọi người dự kiến chiến thắng Tư Mã Lâm Phong, đạt được Xuân Hoa Yến thứ 3. Tư Mã Lâm Phong với tư cách tụ linh cảnh tam trọng thiên tiêu, lần này Xuân Hoa Yến bên trên liền tốt 3 giáp đều chưa đi đến, làm cho không ít người đều chịu tổn thức, chịu cảm khái. Tư Mã Lâm Phong xuống lôi đài, Ngụy Nguyên Xương lưu tại trên lôi đài.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 muốn phải sát nhập Ngô Châu Dương ra cứu người, cũng rất gian nan. Cho nên, dù là cơ trường tiêu tu vì đột phá, đã có huyền quân thực lực, Dương Tú thỉnh cầu, y nguyên không thay đổi. Hơn nữa, 3 ngày sau, Dương Tú muốn cùng Xuân Hoa hiến top 10 hậu bối những thiên tài, cùng nhau đi tới tiềm Long bí cảnh. Trong vòng 3 ngày, chỉ có đại ngụy vương tộc phi thiên lâu thuyền, có thể rất nhanh vãng lai like ngụy ương thành cùng Ngô Châu Dương ra, nếu là Dương Tú cùng cơ trường tiêu ngồi chuyển tống trận cùng phi hành tiến vệ, thời gian bên trên không k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 Phi đến Ngô Châu Dương ra trên không một chiếc giải đến ba trượng có thừa không chung phi thuyền tự nhiên là hấp dẫn Ngô Châu trong thành không ít võ giả chú ý Ngô Châu Dương ra bên trong cũng không có thiếu người thấy được không chúng phi thuyền mắt lộ ra vẻ kinh ngạc Phi thiên lâu thuyền trực tiếp đáp xuống Ngô Châu Dương ra chủ chức phủ trên quảng trường Dương Tú cơ trường tiêu vô nhai huyền quân đều theo lâu trên thuyền nhảy xuống cái kia điều khiển phi thiên lâu thuyền l ông tắc thì lưu tại khoang điều khiển trong Dương Tú nhìn trước mắt phủ đệ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 Dương hoán thần sắc hoàng hốt, không chỉ có hai chân quỷ gối mặt đất, đầu cũng một dập đầu đến cùng, lớn tiếng nói, cung nên huyền quân cường giả đại giá quang lâm, chúng ta có mắt như mù, huyền quân thứ tội. Vô ngai huyền quân nhàn nhạt nhìn Dương hoán liếc, dồn khí đăng điển, quắc, ngụy quân thánh chỉ đến, Dương gia chi nhân, toàn bộ đến đây tất chỉ. Thanh âm không là rất lớn, nhưng hạo hạo đáng đáng, nhắc lên trùng trùng điệp điệp thâm sóng, chuyển khắp bốn phương tắm hướng, vang lên tại ngồ châu Dương gia mỗi một vị võ giả trong hai. Huyền quân khí tức, Che khuất bầu trời, thanh âm mênh mông quần quận, chấn nhiếp tâm linh. Mỗi một vị Dương gia võ giả, nghe vậy đều thần sắc chấn động. Nô Châu Dương gia, tại Ngô Châu xem như cái lợi hại thế lực, nhưng là sắp xếp không được đệ nhất. Phóng nhãn toàn bộ Đại ngụy Quốc, cho dù là diệt trừ thập Đại Ngũ Phẩm Thế Lực bất luận, Nô Châu Dương gia cũng là ở vào thứ hai thê đội lục phẩm cao dài thế lực. Đại Ngụy Quốc quân, hạng gì cao cao tại thượng, lại có thánh chỉ rơi vào tay Nô Châu Dương gia.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 Hội Huyền Quân đều đến đông đủ. Vô Nhai Huyền Quân quát tay, một cuốn thánh chỉ xuất hiện trong tay, thượng diện có vận mệnh quốc gia long khí quân quanh, khí tức kinh người. Vô Nhai Huyền Quân đi về hướng chủ trước phủ bậc thang, quay người đem thánh chỉ một lần hành động, ánh mắt quét qua, nói: Nô Châu Dương ra, tiếp chỉ." Dương Văn Độ dẫn đầu quỳ xuống, đi theo chủ phủ trên quảng trường, Nô Châu Dương ra võ giả quỳ một mảng lớn. Vô Nhai Huyền Quân đem thánh chỉ mở ra, thì thầm: "Ngụy quân có chỉ, Lô Châu Dương gia" đoạt nhân kiếm cốt, hành vi ti tiện, vi người trong thiên hạ khinh thường, nay thanh viêm cốc đệ tử Dương Tú, thiên tài cái thế, phong hoa tuyệt đại, xuân hoa huyền bên trên, lực áp của anh, độc chiếm giao đầu, chấm tâm cực kỳ vui mừng, hiện làm cho Ngô Châu Dương gia tỉnh lại tự trách, lập tức phóng thích Dương Tú cha mẹ, làm cho Dương Tú một nhà đoàn tụ, như không hề theo, chấm làm cho Vô Nhai Huyền Quân toàn lực kích trì. Nghe Vô Nhai Huyền Quân đọc lên thánh chỉ, Ngô Châu Dương gia chi nhân, từng bước từng bước thần sắc chuẩn bị.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 Có thể bọn hắn khoảng cách ra chủ Dương Văn Độ đều so vị lao giả này muốn gần. Vị lao giả này tên là Dương Khai Vũ, tại Ngô Châu Dương, già, đã từng là là nhân vật có tiếng tâm lường lấy, cùng ra chủ Dương Văn Độ, Dương Tú ra ra Dương Thái Hồng cùng thế hệ, từng là Dương ra nguyên lão một trong. 18 năm trước, Dương Thái Hồng bị Dương Văn Độ rời Dương, già, Dương Tú bị Dương Văn Độ nhất mạch, thiết kế khoét sương, càng đem Dương Tú cha mẹ nốt, lúc ấy Dương ra cao thấp, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, có thể khiếp sợ Dương Văn Độ nhất mạnh thực lực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 Dương Văn Độ sở tác sở vi, làm cho Dương gia cao thấp không ít người rất có phê bình kín đáo, hắn không dám làm được quá phận, mới không có đối với Dương Khai Vũ hạ tử thủ. Dương Khai Vũ cũng biết, chính mình vô lực xoay chuyển trời đất, cô y vi Dương Tú nhất mạch xuất đầu, kết quả chỉ biết chính mình nhất mạch góp đi vào, chỉ có thể bo bo giữ mình, không hề hỏi đến Dương ra sự vụ, cũng là cho Dương Văn Độ một cái hạ bậc thắng, lúc này mới nhiều năm qua, song phương bình an vô sự. Nhưng bây giờ...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 đều không có kiếm phản ứng. Chỉ có Dương Khai Vũ, thân ảnh lẽ lên về phía trước, hai tay đem thánh chỉ tiếp được, hướng Vô Nhai Huyền Quân không người túi đầu, dương ra tiếp chỉ. Dương Khai Vũ túi đầu đem trên thánh chỉ lời nói rất nhanh quét một lần, Vô Nhai Huyền Quân nghiệm được đích thật là một chữ không giả. Dương Khai Vũ ngẩn đầu lên, ánh mắt đã rơi vào Dương Tú trên người, trong hai mắt tràn đầy kích động. Dương Tú ánh mắt cũng hướng Dương Khai Vũ nhìn sang, nhìn xem lão giả ánh mắt, Dương Tú lập tức đoán được đến, người là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 Tướng thập nhị Đô Thiên ngưng sát kiếm trận phát khởi công kích. Từng đạo kiếm quang làng xóm, vô nhai huyền quân công kích, bị đều ngăn cản hồi. Dương Văn Độ khỏe miệng niết lên, hắn đối với thập nhị Đô Thiên ngưng sát kiếm trận uy lực tự tin được rất, chỉ bằng vào một vị huyền quân, nhất thời nửa khắc mơ tưởng phá vỡ kiếm trận. Lúc này, Cơ trưởng Tiêu cũng đã phát động ra công kích, kim long ấn theo hắn đỉnh đầu sông ra, phóng lên trời. Nháy mắt, kim long ấn trở nên như là phong ốc giống như lớn như vậy, từ phía tất cả xông ra một đầu kim sắc hỏa long.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 Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, theo trên không chuyển đến, chỉ thấy trên bầu trời, kim sát hỏa long cùng kim quang cự hổ, bay thẳng đến chân trời. Thập nhị đô thiên ngưng sát kiếm trận, bị một oanh mạc 2, 12 trôi linh binh bảo kiếm, hướng 4 phương 8 hướng nổ bắn ra mà mở. Lúc này, trên bầu trời thanh chỉ, còn không chút sức mẻ. Dương Văn Độ bọn người, đều đình chỉ công kích, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía Dương Tú, cơ trường tiêu, vô nhai huyền quân ba người. Dương Tú nhìn xem Dương Văn Độ, cho đám m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 Lan. Cơ trưởng tiêu lạnh quát một tiếng, vung tay lên, bành chướng nguyên khí hóa thành một dấu bàn tay chém ra, lập tức vỗ vào vạn độc hành trên người. H.T.T.P. Phanh. Vạn độc hành lập tức bị đập bay trong trượng, trực tiếp kẽ ra dương già phủ đệ bên ngoài. Trước mắt bao người, dương tấn, vạn vân kỳ thân thể khô quát xuống dưới, huyết dịch bị chịu được không còn một mảnh, hóa thành lưỡng cố thơi khô. Dây leo bương lỏng, lưỡng cố khô rơi xuống, thấy dương văn độ nhất mạch võ giả.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 Chuyển rơi đến Dương Tiệm trên người, Dương Tiệm mới có hôm nay, nhưng hắn tại Xuân Hoa Huyễn bên trên, y nguyên bị ta treo lên đánh, cái này chính là các ngươi bồi dưỡng được chí cường thiên tài. Ta có thể tại Xuân Hoa Huyễn thắt cổ đánh Dương Tiệm, tiến vào Tiềm Long bí cảnh, liền có thể đưa hắn giết chết, năm đó bị các ngươi đảo đi kiếm cốt, ta sẽ đích thân theo Dương Tiệm trên người móc ra." Dương Tú nói, một chút cũng không giả. Dương Tiệm có kiếm của hắn Cốt, đều so ra kém hắn, có thể thấy được giữa hai người chênh lệch. Dương gia chí tài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 cớ nào phong quang? Dương ra ra Dương Tú, Dương tiệm thiên tài như vậy đệ tử, nếu là an ổn lớn lên, nô Châu Dương ra tướng đến nhất định hương thịnh, thậm chí có thể tấn thăng làm ngũ phẩm thế lực, Dương Văn Độ nhất mạch, với tư cách gia chủ nhất mạch, vốn có thể tiếp tục nở mày nở mặt. Đáng tiếc, đều nhân Dương Văn Độ, Dương Tấn, Vạn Vân Kỳ chờ trong lòng người ác nghiệm, 18 năm trước làm ác sự tình, hôm nay được đền bù ác quả, triệt để hủy cái này nhất mạch. Nghe xong Dương Tú lời nói, Dương Khai Vũ nghiêm sắc mặt, nói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 Chuyển đến 2 tiếng cười lạnh. Hắc Vân Sơn Thiên Thu huyền quân. Cửu Long Sơn Cửu Phong huyền quân. Xin đợi vô nhai huyền quân đại giá. Dương Tú Long Mi nhảy lên, hán tại thấu minh kiếm phủ ở bên trong, được chứng kiến cái này hai cái huyền quân đệ tử Chắc Dịch Minh, Lộ Anh Kiệt. Chắc Dịch Minh, Lộ Anh Kiệt thế nhưng mà Hàn Quốc gian tế, tự nhiên. Thiên Thu huyền quân, Cửu Phong huyền quân cũng là Hàn Quốc người bên kia. Hiện tại, hai vị huyền quân ngăn cản vô nhai huyền quân phi thiên lâu thuyền, ý đồ rất rõ ràng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 Kim Quang Cự Hổ về phía trước sông lên, một cái tung nhảy liền sông đến Hỏa Diễm Phong Long quyển trước khi, vung vậy lấy cực lớn hổ trảo về phía trước vỗ. Phía trước hư không, Kim Quang Hổ trảo lóe lên, lập tức bị xé nứt ra từng đạo phong nhận, khí lưu hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. Ngọn lửa kia Phong Long quyển, nháy mắt liền bị đập tán một mảng lớn, hóa thành hỏa diễm lưu quang, hướng tứ phương vẩy ra. Vô Nha Huyền Quân, bàn tay đi phía trước chối xuống, Kim Quang Cự Hổ gầm thét sông hướng Tiên Vương, hai cái hổ đập động kim quang hổ trảo liên tục xuất hiện, đem ngọn lửa kia phong long quyển đánh chúng tầng tầng tán loạn, dùng tốc độ cực nhanh, giết đến phong hỏa chắc trước mặt. Mây đen bên trong, một cái hắc ý lão giả bay ra, hắn buộc phát lấy bảnh trướng hỏa diễm vi thế, hai tay kết ấn, trong hư không hỏa nguyên khí rất nhanh hướng phong hỏa chắc phóng đi, làm cho phong hỏa chắc hỏa diễm vi thế đại thịnh. Oanh! Phong hỏa chắc như cự luân chuyển động, tại trong hư không nghiền áp mà qua, trực tiếp hướng cái kia kim quang cự hổ áp mà đi. Vô nhai huyền quân hai tay động,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 Kim long ấn lập tức biến lớn, bốn vách tường kim long lập tức kích hoạt, vọt ra. Đương cửu long giản lại một lần nữa từ trên trời ráng xuống, mãnh liệt chịu mà xuống, bốn đầu kim long quấn quanh kim long ấn mãnh kích hướng lên trời, cùng cửu long giản hung hang đụng vào nhau. Vâng Và anh! Một tiếng chân tiếng nổ, trong hư không nhắc lên ngàn tầng khí lãng, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà mở. Kim long ấn, cửu long giản đồng thời thối lui, thế lực ngang nhau. cửu phong huyền quân lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới cơ trường Tiêu chính là tụ linh cảnh cửu trọng tu vi, thực lực vậy mà đạt đến huyền quân cấp độ. Đối với nguy quốc tin tức, Cửu Phong huyền quân so sánh chú ý, nghe nói qua cơ trường Tiêu vượt cấp chiến thủy dương huyền quân sự tình, có thể nghe được là một sự việc, tự mình chứng kiến lại là một chuyện khác. Cửu Phong huyền quân nội tâm rung động vô cùng, thần sắc nghiêm trọng, khống chế được Cửu Long giản lần nữa mãnh kích về phía trước. Cơ trưởng Tiêu cũng tối động lên Kim Long ấn, lần nữa đón đánh mà lên. Hai kiện trọng binh linh bảo, lần nữa va chạm.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 Dương Tú, còn không mau cảm ơn vị tiền bối này, vừa rồi nếu không là Trạch Thiên đao chém chết đạo kia kiếm quang, người mệnh như vậy." Dương Tú cũng hướng Trạch Thiên Huyền Quân cung kính thi lễ một cái, nói, "Vãn bối đa tạ Trạch Thiên Huyền Quân ân cứu mạng." Vô Nhai Huyền Quân cũng hướng Trạch Thiên Huyền Quân có chút gật đầu, nói, "Ngụy quân đã sớm ngờ tới, Dương Tú tại Xuân Hoa Hiến bên trên biểu hiện quá mức kinh người, chỉ sợ sẽ có người đem tin tức rất nhanh truyền ra, đưa tới một ít không có hảo ý thế hệ, đối với Dương Tú tạo thành nguy hiểm."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 Bi chính là Dương Nghị, Lý Thanh Thiền hai vợ chồng, đã không tại nhân thế. Đối với Ngô Châu Dương ra phương hướng, Trung Bá quỳ xuống, dập đầu lệ ba cái, đứng lên nói, ngày mai, ta tựu lên đường, tiến về Ngô Châu Dương ra, tế bái ra ra của ngươi cùng cha mẹ ngươi, hiện tại Dương Văn Độ nhất mạch đến tội, ta cũng nên hồi Ngô Châu Dương ra nhìn một chút. Với tư cách tụ linh cảnh võ giả, Trung Bá tự nhiên có hành tẩu thiên hạ thực lực, Dương Tú nhẹ gật đầu. Cũng không lâu lắm, Dương Biu, thẩm hy nhu vợ chồng.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 Chỗ đó mới là ngươi chính thức sân khấu. Phi Thiên lâu thuyền đã đi ra thành Viêm Cốc, vẹn vẹn dùng nửa ngày tà hữu, vào đêm thời gian, liền về tới Ngụy Ưng thành, Đại Ngụy Vương cung. Ngày mai, dự là lên đường tiến về Tiềm Long Bí cảnh ngày, Xuân Hoa Yến top 10 hậu bối thiên tài, đều ở tại Đại Ngụy trong Vương cung, thống nhất bảo hộ. Vô Nhai Huyền Quân giao Dương Tú giản xếp tốt, liền lập tức đi gặp Ngụy quân, hồi báo cho trên đường tao ngộ Thiên Tu Huyền Quân, Cửu giết sự tỉnh. Vô Dương Huyền Quân nghe vậy,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 Tranh thủ tại tiến vào tiềm long bí cảnh trước khi đột phá tụ linh cảnh hơn nữa hắn còn có tứ dai kim tình có thể tăng lên linh bảo phẩm cấp nếu như tu vi đột phá đằng sau cũng muốn tốn tăng lên linh bảo về phần phệ huyết yêu đẳng Dương Tú đem qua liền đem thượng phẩm Linh yêu tinh huyết cho nó cắn cắnmướt cũng không phải dùng dương Tú quan tâm chỉ chờ phệ huyết yêu đảng triệt để hấp thu thượng phẩm Linh yêu tinh huyết tiềm lực lột xác trước khi hấp thu huyết dịch đều muốn hóa thành nó chất dinh dưỡng tự động tăng lên tu vi Dương Tú thời gian cấp bácch được rất Tự nhiên là không có thời gian cùng người khác nói chuyện nói chuyện hiếm, làm cái gì giao tình, cho nên vừa lên phi thuyền liền thống khoái tiến vào gian phòng, phủ lên bế quan chớ quái rầy nhãn hiệu. Trong phòng, Dương Tú xuất ra ngọc linh quả, nuốt xuống, sau đó vận chuyển thấu minh kiếm quyết, tiến hành luyện hóa, trùng kích tụ linh cảnh. Tố hồn cảnh đột phá tụ linh cảnh, là võ đạo trong khi tu luyện một đạo đại quan tạp. Đột phá tụ linh, từ nay về sau thọ nguyên cải biến, có được viễn siêu thường nhân tuổi thọ. Người chi tuổi thọ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 mang theo 10 tên hậu bối thiên tài, tiến về Tiềm Long Bí Cảnh. Rất nhanh, lượn thuyền phi thiên lâu thuyền theo đại chu trong vương cung phóng lên trời, cùng nhau bay vào thiên không. Chu Quốc Phi Thiên Lâu trên thuyền, Chu Lưu Vân đứng tại bom thuyền, ánh mắt nhìn cách đó không sang ngụy Quốc Phi Thiên Lâu thuyền, chỗ đó có một đạo tịnh lệ thân ảnh, làm cho ánh mắt của hắn thật lâu không thể thu hồi. Mộ Dung Kiêu, Chu Quốc ngũ phẩm thế lực Mộ Dung Thế Gia thiên tài hậu bối, tại Chu Quốc 10 tên hậu bối thiên tài ở bên trong, bài danh thứ 2, gần với Chu Lưu Vân. Tu vi cao tới tụ linh cảnh tâm trọng. Theo Chu Lưu Vân ánh mắt, Mộ Dung Tiêu nhìn về phía Ngụy Quốc Phi Thiên lâu thuyền, thấy được Ngụy Nguyên Xương thân ảnh. Mộ Dung Kiêu ha ha cười cười, nói: "Thái tử điện hạ, Ngụy Quốc vị này Nguyên Xương công chúa, thật đúng là xinh đẹp động lòng người, tú lệ vô song, ta Chu Quốc cũng coi như mỹ vô số người, có thể khó tìm đến cùng Nguyên Xương công chúa đánh đồng giai nhân." Tướng mạo so ra mà vượt Ngụy Nguyên Xương, không có Ngụy Nguyên Xương thân phận, thân phận so ra mà vượt Ngụy Nguyên Xương, không, có Nguy Nguyên Xương phú.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 là không thể dùng lẽ thường suy tính tuyệt đại nhân vật, quả thực tiểu là yêu nghiệt, Ngụy Thiên, hắn đã không tại bình thường thiên tài phạm vi, Lưu Vân thái tử, người tuy nhiên ra loại gầy tụy, nhưng cùng Dương Tu so sánh với Ta ăn ngay nói thật, thật đúng là có điểm chênh lệch. Chỉ là có chút chênh lệch, Ngụy Nguyên Xương đây là hàm ẩn đang nói, trên thực tế, tại Ngụy Nguyên Xương xem ra, già, Chu Lưu Vân căn bản không thể cùng Dương Tu so. Chu Lưu Vân năm nay đã 24 tuổi, tụ linh cảnh tứ trọng tu vi hoàn toàn chính xác rất xuất chúng.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 chỉ là trở ngại hai nước quan hệ, cùng Chu Lưu Vân tâm sự mà thôi. Thật vất vả chờ Chu Lưu Vân đi rồi, Ngụy Nguyên Dương cũng tiến vào gian phòng của mình, phủ lên bế quan chớ quái rầy nhắn hiệu, ngủ vào. Chu Lưu Vân lần sau lại đến, Ngụy Nguyên Dương bế quan tu luyện, tự nhiên là gặp không đến. Lần một lần hai, Ngụy Nguyên Dương đều đang bế quan tu luyện, Chu Lưu Vân cũng đã minh bạch, Ngụy Nguyên Dương đây là tại trốn tránh chính mình. Nhớ tới Ngụy Nguyên Dương đối với Dương Tú đánh giá, Chu Lưu Vân trong lòng là càng nghĩ càng không thoải mái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 Dương Tú hô hạ bên cạnh Ngụy Nguyên Dương, nói: "Chu Quốc vị kia tứ trọng tụ linh là ai?" "Tựa hồ đối với ta rất có ý kiến." Ngụy Nguyên Dương lập tức đem đầu tiến đến Dương Tú bên hai, thổ khí như lan thấp giọng nói: "Là Chu Quốc thái tử Chu Lưu Vân, đối với ngươi tố hồn cảnh cựu trọng tiểu đoạt được Xuân Hoa Yến đệ nhất có chút không phụ, bất kể hán. Dương Tú cười nhạt một tiếng, "Hắn cái này Xuân Hoa Hiến đầu tiên là Ngụy Quốc Xuân Hoa Yến, quan hắn Chu Quốc thái tử chuyện gì, cái này cũng có thể không phụ." Chu Lưu Vân vẫn nhìn Dương Tú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 Đúng lúc này, một đạo quát âm thanh từ bên ngoài chuyển đến, tránh ra. Lập tức, cửa phòng bị dùng sức đẩy ra, Ngụy Nguyên Dương đi đến. Nhìn xem trong phòng kiếm gầy nọ Trương hào khí, Ngụy Nguyên Dương mặt một sát, đối với Chu Lưu Vân quát, "Chu Lưu Vân, ngươi muốn làm gì? Tiềm Long Thành trong Cấm Động Võ, chúng ta Chu Ngụy hai nước nhiều thế hệ giao hảo, ngươi còn muốn động thủ đánh người sao?" Gặp Ngụy Nguyên Dương tức giận, hơn nữa Tiềm Long Thành ở bên trong, xác thực không thích hợp động võ, Chu Lưu Vân tỉnh táo lại, khẽ tức Thu Liễm.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 Dương Tú ánh mắt sáng ngời, đối với hạ quốc vị này kiệt xuất nhất hậu bối thiên tài, Dương Tú ngược lại là rất cảm thấy hứng thú. Ngụy Nguyên Dương không có thừa nước đục thả câu, nói: "Hạ quốc hậu bối thiên tài, hôm nay cũng đã đến, buổi tối hôm nay, Thất Vương tử Hạ Hạo lầm tại đại hạ phủ mở tiệc chiêu đãi sở hữu hạ thuộc quốc hậu bối thiên tài, ngươi có thể nhìn thấy hắn rồi." Dương Tú trong nội tâm dục dịch, nói: "Hạ quốc hạ thuộc quốc số lượng không ít a, buổi tối hôm nay chẳng khác gì là hội tụ trăm quốc chi vực một phần hậu bối thiên tài a."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 Đều có hậu bối thiên tài đã đến, không bao lâu, 24 hạ thuộc quốc hậu bối thiên tài toàn bộ đều đã đến, quảng trường hai bên yến hội, toàn bộ ngồi đầy Trên quảng trường 24 hạ thuộc quốc vị trí xếp đặt, rất có chú ý. 8 cái có được lục trọng huyền quân cương quốc, sầm quốc, tiết quốc, bành quốc, thái quốc, sa quốc, ba quốc, thân quốc, phong quốc, phân biệt ở vào tả hữu 1234 khu vực. Về phần Ngụy quốc, Trung Quốc chờ chưa bao giờ xuất hiện qua lục trọng huyền quân 16 cái bình thường quốc độ.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 Rất không tội a Nói xong, hạ hạo lâm ánh mắt lại hướng ngụy Quốc thiên tài chỗ khu vực nhìn thoang qua. Dương Tiệm tại ngụy Quốc bài danh thứ hai, tiểu lợi hại như thế, ngụy Quốc xếp hàng thứ nhất Dương Tú cũng là nhất trọng tụ linh, chẳng phải là càng thêm lịch tiên. Trên quảng trường, Dương Tiệm đánh bại mộ dung Tiêu, ánh mắt quét qua, nói, Ngụy Quốc Dương Tiệm. Khiêu chiến ở đây bất luận cái gì một vị tam trọng tụ linh. Lời vừa nói ra, trên quảng trường hậu bối những thiên tài, lập tức quanh động lên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 Dương Điệm quanh thân tách ra lấy kiếm quang, trong cơ thể kiếm mạch, kiếm cốt chi lực đồng thời tồi động, kiếm trong tay vung dậy, một đạo sáng chói kim quang kiếm mang bạn tới, cùng Phi Thiên Linh bảo chiến truy đụng vào nhau. Ken. Một tiếng bạo hưởng, Dương tiệm thân thể chấn động mạnh, hướng phía sau liền lùi lại và bước. Lương Ngọc Khôn Linh bảo chiến truy lực lượng cực mạnh liệt, Dương tiệm kiếm thuật tuy mạnh, nhưng ở lực lượng phương diện nhưng lại không kịp. Thiếu ngươi, còn dám xem nhẹ sở hữu Tam trọng tụ linh, đón thêm ta một đũa. Lương Ngọc Khôn quát lớn,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 Hướng phía sau bàn tới, xa xa bay ra hơn 10 trượng, hung hăng ngã tại mặt đất, lại lăn ra bên trên 10 em mở khoảng cách, mới ngừng lại được. Dương Tú một bước về phía trước, trên bầu trời, liệt nhật, minh tinh đồng thời chấn động, bột phát ra khủng bố lực lượng, tựa hồ vừa muốn phóng xuất ra khủng bố công kích. Trương Thiên Tú kinh hãi, vội vàng hét lớn, nhận thua, ta nhận thua. Long hổ các nội, trên quảng trường, sở hữu hậu bối thiên tài nhìn xem một màn này, toàn bộ tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ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 Lưu Quang tuyệt ảnh nào?